các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải cỡ 7 tuổi. Cái buổi sáng hôm đó ở nhà có dỗ, cho nên mọi người đều dậy sớm hết, chỉ có ngoại nhỏ cho nên ngoại còn ngủ. Trong khi ngủ tự nhiên cái ngoại giật mình. Phải nói, cái bóng đen, bóng tối ở trong căn nhà ba gian đó. Ngoại nhìn thấy ngoại sợ. Lúc đó ở trên tủ là có ba cái đèn dầu mà hột dịch, nó cứ le lói le lói, ánh sáng mờ mờ như thế này. Cái, cái, cái ánh sáng của cái đèn dầu đó, nó hắt những cái bóng của những đồ vật ở trên tủ thờ, in lên trên vách tường, nó hiện ra những hình thù, nó quái dị lắm. Thì lúc đó với cái, cái đầu óc của một đứa bé 7 tuổi như ngoại, nhìn sợ khủng khiếp luôn. Ngoại lúc đó nằm im thôi Chứ không có dám nhúc nhích Không có dám làm gì hết Có điều là cái nỗi sợ càng ngày càng danh cao Bây giờ làm sao bây giờ Ngoại mới nghĩ trong bụng Hay là bây giờ mình tông mình Mình chạy thẳng xuống bếp Rồi có mặt ở đó với mọi người Chứ nằm đây hoài Thì biết tới chừng nào mới có người lên đây Để mình có thể theo xuống được Nghĩ là bà làm liền Rồi Một hai ba Dắt mùng ra Chạy một cái xuống nhà bếp một cái ảo luôn nhưng có điều khi mà bà vừa chạy ra thì có một cái bóng cao gần đụng đốc nhà luôn thân thì đỏ lòm nó giống như nguyên một cái chai dải đỏ vậy mà mái tóc dài hất về phía trước mà dài đến chấm đất luôn nó từ ở phía sau cái tủ thờ lướt một cái trước ngay mặt ngoại ôi cha ngoại hét lên một cái rồi ngã quỵ xuống đất ngay trước cửa xuống nhà bếp luôn khi nghe tiếng hét của ngoại con hét lên mọi người mới hốt quảng chạy ra rồi mở cửa đưa đưa ngoại ra ngoài ngoài sau bếp sau khi hoàng hồn lại ngoại mới kể lại cái chuyện đó cho mọi người nghe riêng ngoại cho đến ngày hôm nay hôm nay đó mỗi lần mà ngoại kể lại cái chuyện này cho con cháu nghe thì ngoại nói ngoại cũng cảm thấy sợ y như lúc mà bảy tuổi mà ngoại thấy vậy Ngoại sợ đến như vậy đó. Còn đây là câu chuyện thứ ba, câu chuyện ma có liên quan ở Đà Lạt. Bà ngoại nói là cách đây hai năm bà ngoại có đi du lịch hai ngày một đêm ở thành phố Đà Lạt. Thì tình cờ ngoại gặp được hai sự việc bất thường mà ngoại hoang mang lắm. Ngoại nói như thế này. khi cái đoàn tour đến khách sạn lúc nhận phòng ngoại được sắp xếp ở chung phòng với hai dì cháu người gì đó cũng trạc tuổi ngoại cô cháu gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi khi vừa đến trước cửa phòng thì ngoại đã nghe có tiếng nước chảy mạnh ở trong phòng có điều là khi dì đến mở cửa ra thì âm thanh đó tắt hẳn im bặt luôn Ngoài mới quay lại hỏi hai người đó, có nghe cái tiếng gì trong phòng không? Cả hai người đều lắc đầu, nói là không không có nghe gì hết. Ngoài thấy vậy thì ngoài không có nói gì thêm. Ngoài mới lặng lặng tiến đến mở cửa phòng nhà vệ sinh để coi coi tại sao có tiếng nước chảy trong đó. Thì mọi thứ trong đó đều bình thường. Sau khi ăn cơm chiều xong rồi, Thì mọi người mới đi chơi ở chợ Đà Lạt. Hẹn nhau trước, ai đi chơi cứ đi, mệt thì cứ về phòng nghỉ, không có chờ đợi nhau. Sau khi đi chơi xong là khoảng 8 rưỡi thì mọi người mới về tới phòng. Phải nói thấm mệt mà, đi chơi. Ngoại mới lên giường nghỉ trước, rồi ngoại có dặn với hai dì cháu. Khi ngủ đó nhớ đóng cửa khóa cẩn thận để đề phòng. Gió Đà Lạt mà, nó lạnh Rồi mình bị bệnh. Thế là ngoại ngủ. Ngoại ngủ cho đến khoảng nửa đêm thì ngoại giật mình, ngồi dậy. Lúc đó ngoại nhìn thấy cái tấm màn cửa bị gió thổi mạnh mà nó thổi nó đổ bay phần phật như thế này. Lúc đó thì đèn ngủ màu vàng nó yếu ớt, lắm. cứ lập lè lập lè, làm cho ngoại càng sợ hơn. Bây giờ sợ quá thì ngoại mới chồm sang để kêu dì hai với cháu vậy. Nhưng nghe hot nhất tại đọc